Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Mến chào quý tín giả nghe chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của đài phát thanh truyền hình sóc trăng. Thưa quý vị và các bạn, năm bộ. Một dùng đất được thiên nhiên hết sức ưu đãi Quanh năm mưa thuận gió quà Ít bị hạn hán lũ lụt. Thế nhưng đây cũng là dùng đất còn quan sơ và đầy bí ẩn Ở đó con người luôn phải đối mặt với bao khó khăn nguy hiểm Trong bước đường chinh phục thiên nhiên, khai phá đất đai Cắm quan về cái khổ, cái nghèo Đã chi phối đến cái nhìn của đoàn giỏi về cảnh vật ở nông thôn Nam Bộ Tác giả không giấu nổi sự tiêu điều sơ sát của ruộng vườn nhà cửa Và không ai có thể ngờ rằng Trên mảnh đất vì nhiêu, lắm tôm nhiều cá ấy Lại có những cảnh tượng của chết chóc ly tán, gì đói nghèo Một đêm mòn mỏi ngủ quên Đó bỗng giật mình thức dậy đóng nghe một mùi khét lẹt bèn thò đầu dồn xuống Trăng mờ mờ con cọp lông xám đang ngồi chống hai chân trước ngó lên chòi đăm đăm hai mắt đỏ như hai cục lửa đùi đập qua đập lại đấu chỉ vừa kịp chụp cây ná treo lên một nhánh cao chưa đẹp một thước thì nghe một tiếng sạc và một luồng gió sát dưới chân con cọp đã phóng lên giớ đứt một tấm dách tròi mấy tháng trôi qua hoa dông đã bắt đầu trổ đỏ chiêm cô gáy dậy đồng lúa chính lơ thưa đứng cầm liềm mót từng bông đấu tính chắc là năm nay phải chết đói rồi nhờ có mẹ con cô kim diêu sang gặt dần công với thím mẩy chuyện trò cũng khuây khỏa được phần nào tiếng trống ầm ầm ầm nơi nhà hương cả hùng vọng ra báo hiệu giờ khai lẫm thâu lúa vội vào lòng dân xóm kèo nèo bao nhiêu lo rầu sợ hãi trong đầu người nông dân hiện lên dãy nhà nền đúc phóng tô mái ngói đỏ ao hàng rào sông ly sắt cao dúc bên kia bờ sông đối diện một dải lẫm năm mươi căn nối dài liên tiếp mỗi năm thâu lúa các xã vùng quanh cả trăm ngàn dạ giữa lẫm Sù sù đang ngập một căn phòng cửa kính Để nhốt bọn tá điền Cứng đầu cứng cổ đóng lố thiếu Nhốt các con gái tá điền Cho cậu hai Robe Con Hương Cả và Tân Khạo Vui một vài đêm Căn phòng đó Máu tá điền đã đổ xuống In vào nền xi măng đen ngầm Cào rửa mãi vẫn không sạch Đã có một người con gái thắt cổ chết trong ấy Người ta đồn Những đêm trời mưa gió Thường nghe Có tiếng khóc thúc thích, dăng dẳng đưa ra. Đấu, đập dội giả, đóng lúa cho xong, bề gì cũng thiếu rồi, thà chừa lại chút ít trong rơm. Chủ điền có đến quét sân thì mình sẽ đập mót lại dài dạ ăn qua ngày. Tất cả lúa chợ đến nợp, tổng sơ không được bằng một phần ba mọi năm. Hương cả hùng và từng khạo cầm roi da trâu, bổ vào mặt lưng tá điện xối máu. Gia đình thiếm bảy mót. chỉ được hơn mười dạ đấu lại hương cả hùng còn bao nhiêu xin để thiếu là năm sau hương cả hùng cười như chim ục gằn giọng được sang năm mẹ con mày không nộp đủ thì đừng có trách tao phải con mẹ mày mà biết điều thì cũng đâu đến nỗi lăn ta vào đây ký thêm giấy nợ nếu như vợ hương cả hùng trong buồn bước ra cầm bó nhang sắp sự đốt trên bàn thờ quan công mụ ta dao năm 50 tuổi mập tròn như một bao gạo chỉ xanh cầm dưới dính liền vào cần cổ phục phịch nghe chồng nói mụ say qua mở miệng hàm răng khích rịch cha chả thằng gia này muốn sinh chứng rồi à mày mà lấy con vợ bảy phát thì chui xuống cầu tiêu mà đội quân người ta phụng hoàng là muốn chui xuống trùng gà Thật là không biết nhục Hương Cả Hùng cực râu rêu rêu chấp tay sau đích Đi tới đi lui Giờ Hương Cả Hùng sáng đóng một bạc tay nảy lửa Nhổ tuẹt một bãi cốt trầu vào áo đấu Bước đi khỏi chỗ này Muốn nói gì thì ra lẫm Nói với Tần Khảo Đừng ở đây mà rù quến quân hôn như trồn Sao mà lại có thứ người như vậy Mụ ta chùi tay vào quần còn nghiến răng hôm nay nhầm ngày rằm tao ăn chay ở lành nếu không thì mày chết với tao mà nghe rồi khốn kiếp mụ sửa lại nét mặt thành khẩn đốt nhang cấm lên bàn thờ trong nhà nơi này là chỗ mụ kính cẩn quý trọng nhất bức tượng quan công xem binh thư mụ mua tận trên chợ lớn đường thủy binh trong làng này không có tượng quan công nào to mà chở được kiểu ấy cả mụ thường khoe với các mụ bạn bè Thật là bức tượng quý, nhàn nhã hết sức. Ông xem bên thư, đôi mắt sáng ngời đầy mưu lược. Tôi phải mượn thợ bắt chạm khung sơn son phết vàng, lòng kính thờ cho nó xứng với cái nhà này. Ông phù hộ tôi mấy chục năm nay không hề đau yếu. Trưa ngày hôm đó, hương cả Hùng và từng Khảo đi ghe hậu qua các xóm và lột xét từng nhà tá điền, đến nhà vợ bảy phát y ghé lên hạch sách. Tại sao mà lúa thức quá như vậy Mẹ con bà làm biến Không chịu bắt chuột đổi khỉ Muốn ở không được cướp lúa ta mà ăn hử? Y bước ra cạnh đống rơm Nhìn một lát Y được chân đá lên coi Cười gần một tiếng cọc lóc Y mở bao diêm ra Quẹt châm lửa đốt Cho chúng bay gian lận rồi cạp đất mà ăn Ngọn lửa cháy phần phừng, Lúa nổ lách tách Dài hộp gian ra Trắng nõn như cốm Đấu đứng chết chân, mồ hôi rịn ướt trán lửa bóc phần lên cao, nội gió, lật lật cành lá móng, cháy héo queo. Trước mắt đấu, hàng trăm ngôi sao chớp chớp nổi lên, đấu chóng mặt quay mòng mòng. Đấu thấy mình ôm tên chủ điện hiểm ác nhọc vô lửa, chân đấu bước tới, qua lớp khói trắng xanh nực nồng mùi lúa và rơm rạ mới, dáng hương cả hùng, dịnh dai tùng khạo, bước xuống ghe hầu rung rinh. Hương Cả Hùng đi rồi Thiếm bảy phát đi câu cá về Hay có sự quất quá Ngồi không nói được nửa lời Mắt ướt đỏ que Sớm diện sang can dứt an ủi Đấu xích dao đuổi theo Hương Cả Hùng Tôi sẽ chém chích cha nó Rồi ra sau thì ra Các cụ già ôm đấu lại Giật dao khuyên lần Thôi thôi cháu ơi Gáo nước rửa xe Mình như là hột muối bỏ biển nhầm gì với nó Cháu còn nhỏ người nóng tính, nói năng không coi trước coi sau quả tới bây giờ. Quả thật chịu hôm đó, Hương Cả Hùng đã hay tin, y ra lệnh cho Hương Quảng Phách bắt đấu. Hương Quảng Phách còn bận ăn cổ, định để đến ngày mai, hắn nói. thư cá nằm trên thớt muốn khứa giờ nào mà không được một người trong tấm biếc tinh chạy như giông về báo với thím bậy phát cụ tắm hiện lo lắng tìm phương cứu đấu cụ đi tới đi lui lấy khăn bịch lên đầu những lúc có chuyện gì nghiêm trọng cụ thường bịch khăn lên đầu suy nghĩ thím bậy phát thì vô kế khả thi đành phó thắt cho trời tới đâu hay tới đó người thì bàn ninh chối Y lấy chứng cớ đâu mà bắt mình Kẻ thì nói Phải đem trầu rượu tới lại Y mà tạ lỗi Quả may cứu được Bạn tới tính lui Cũng không có cách nào giải quyết Đành chờ ý kiến cụ tám hiện Xóm này ai cũng biết cụ là người trầm tĩnh nhất Trước những chuyện nguy biến gây go Năm cụ 40 tuổi Đi từ Tiền Giang xuống Vĩnh Long Qua sông Dằm Tấn Là chỗ sống thần Mỗi lượng bằng một cái nhà Lại gặp trận giông khói, đèn gió, cúng đứt lèo, cột bùm gãy ngang, mười mấy người trên thuyền tưởng chết, vậy mà cụ lái thuyền dẫn dặn, dượt sóng vô tới bờ. Tóc cụ mỗi sợi bạc là bao nhiêu kinh nghiệm, vật lộn với cuộc sống ở đời. Cụ tấm hiền vẫn trầm ngâm, đi tới đi lui, cụ bóng lột khăn xuống nói, Không được, tôi làm nghề thuốc rắn đây. Tôi biết mà, máy gầm tại lỗ rắn hổ dây nhà, độc dữ như rắn máy gầm rắn hổ cũng không bao giờ tìm người mà cắn Trừ khi mình đạp nó Hương cả hùng còn hương mấy gầm rắn hổ Y tìm người ta mà giết xưa nay Cháu đấu phải trốn đi mới được Sau một hồi bàn tán ai nấy chỉ thấy có cách ấy là hơn cả Cô cho biết cụ có người cháu hiện đang làm phu giác hàng Ở bến nhà rồng trên khánh hội Sài Gòn Cụ giết một bức thư gợi gắm đấu cầm lên đó nương náo êm một hai năm sẽ trở về nếu như làm ăn được thì nhắn tin cho thiếm bảy phát lên kẻ cho năm xu người một cắt gồm góp lại gần hai đồng bạc cho đấu làm lộ phí ngày mai lên đường đóng mua một xị rượu cơm canh cúng cha từ giá xóm diền thiếm bảy ngồi buồn hiu xé từng miếng rẻ giá áo cho con Đêm nay là đêm cuối cùng, khuya nay đấu sẽ thao thuyền bán cá quá giang ra vào rạch giá đi Sài Gòn. Về quê đấu thì không được rồi, họ hàng còn ai đâu nữa mà về. Không biết từ đây đi Sài Gòn xa hay gần lên đó rồi sẽ ra sao. Mẹ đấu ở lại đây, yếu đau cậy nhờ ai cơm nước, tối lửa tắt đèn. Bây giờ chỉ còn có hai mẹ con, đi thì phải cùng đi hết. Nhưng mẹ đấu đau vừa mạnh còn ương yếu Lên đó rồi biết có nơi ăn chúng ở hay không Phần thì tiền bạc không có Sứ Thị Thành nghe nói Một nồi lá thuốc xong cũng phải mua Trái ớt ngọn rau đâu có xin ai được Nếu như bệnh mẹ đấu trở lại thì làm sao Rồi đấu suy nghĩ Mình đi không lâu Chuyện êm rồi cũng trở về bà con túm này đối với gia đình mình còn hơn ruột thịt có thể nhờ cậy giúp đỡ lẫn nhau. Giả lại, có mẹ mình ở đây gần gũi kim diêu cũng như cái gạch nối liền giữa mình với gia đình bên ấy. Hai mẹ con trò chuyện rất lâu, chưa bao giờ đấu thương mẹ bằng giờ phút này. Ngón tay cái của thím bảy bị cây ngã dập, còn một chiếc thẹo to trăng trắng, lóng xương nổi cộm lên. Cầm kim tắn mẵng, Giá từng lộ áo cho con Đóng nhìn ngón tay mẹ Bôi ngùi nước mắt ứa ra Đợi mẹ tắt đèn đi ngủ Đóng mở cửa bước về cuối sống Trăng 16 trọng dành dạnh Như một cái mâm thao sáng rực đấu chờ Kim Diêu bên đám rẫy giả tự Hai đứa gặp nhau Kim Diêu nói Ngày mai anh đi thật sao Anh phải đi em à Có một điều từ bấy lâu nay Anh muốn nói với em Nhưng chưa tiện ngỏ lời Hôm nay anh nói đây thì chúng ta không còn gần nhau nữa. Kim Diêu cắn một cọng cỏ nhai nát nghiến. Đó nói, anh thương em lắm chỉ vì nghèo chưa dám nghĩ đến việc cậy người mai mối. Kim Diêu lặng lẽ giờ ngước lên nhìn trăng nước mắt động lại tràn ra khỏi má. Hai đứa ngồi im lâu lắm trong lòng đều muốn nói thật nhiều mà không biết nói gì. Bóng cội bên lạch nước. đồng đưa như một cái đồ quỷ trong bức tranh thiên đàng địa ngục treo trong chạng kim diêu chợt nói những đứa làm ác hại người như hương cả hùng chết phải sa quãng ngục mình ăn ngay ở thẳng có trời phật che chở bằng tay kim diêu nằm im trong lòng bàn tay đấu rung rung vì xúc động giờ phút chia ly lưu luyến đến ngọn cỏ gốc cây Khi tiếng chim bìm bịp kêu, gian ngoại sông, báo còn nước lớn, kim diêu đứng dậy dục. Thôi, anh về sửa soạn đi cho kịp. Cô rút trong túi ra một con dao nhỏ, cán làm bằng nanh heo rừng, chạm rồ rất đẹp, đưa vào tay đấu. Anh cất lấy con dao này như luôn luôn có em bên cạnh, trời Phật sẽ che chở cho anh. Phong tục người miên từ ngày xưa, người con gái đi chùa ra đường đều cầm con dao trước mặt để chống với thú dữ và bằng côn đồ vô loại giác bất thình lình Bây giờ tục ấy còn truyền lại ở một vài địa phương. Người con gái đi chùa những ngày vía lớn cầm con dao nhỏ cỡ một ngón tay tượng trưng cho sự bảo vệ trinh tiết. Cuộc đời kim diêu từ giờ phút này kể như gửi thân làm vợ đấu rồi. đấu cầm con dao mân mê mãi mới nói thôi anh đi chúng ta còn gặp nhau bốn dòng nước mắt hòa lẫn vào nhau nghẹn ngào tức tuổi đấu về gần đến nhà ngoánh lại vẫn còn thấy bóng kim diêu sừng sững đứng ở đầu rẫy trong theo đấu không dám nhìn lại nữa gió rừng heo húp như một tiếng thở dài đấu lượn hòn đất ném một con chim cú đậu dắt dẻo trên cành cây giữa đường đuổi nó bay đi đấu bỏ làng đi rồi sống kẹo nèo vắng thêm một người nữa bóng chàng thanh niên dặm dở cương trực đi rừng dám chống với heo độc chiếc Cả buổi hay hát hay hò đã vắng mặt, ai cũng buồn ngồi, nhất là những buổi đi săn hội, những ngày mùa ai cũng nhắc tên đấu. Không biết hiện giờ anh ấy ở đâu, rành sao nữa. Đấu có sức mạnh vậy, chứ còn dài lắm, đồng đất nước người. Chưa chắc cậu ấy trở về đây được với bọn mình. Duy chỉ có thím bảy phát, cụ tắm Hiền và Kim Diêu là tin thế nào đấu cũng về. Đâu đi chuyến này mang mối thụ chất chứa Nhất định phải làm nên Tháng 3 đốt rẫy bắt rùa Tháng tư ra mua xanh đọt Ngày tháng tuần tự trôi đi Cuộc đời cùng khổ của dân sống kèo nèo Vẫn không thay đổi Mới độ mà đã gần một cái tết nữa rồi Đám mía đấu trồng trước cửa Đã đốt một kỳ Lớp thứ hai mọc lên cũng bắt đầu trổ cờ Trong làng có đám kỳ yên nghe nói có quan tây chủ tỉnh về giếng làng năm nay ăn kỳ yên lớn lắm có hát tiều hát bộ hát dụ kê đá gà có đánh võ đài cho quan tây coi làng gia đình mỗi nhà dọc theo sông phải đặt bằng hương án rước quan lớn chủ tỉnh tiếng trống thùng thùng thùng Tiếng còng, tiếng thanh la, tiếng nhạc lóc cóc chẽn, lóc cóc chẽn quến từng đàn trẻ nhỏ chạy theo đám rước sắc thần từ nhà làng qua đình. Hương chức hội tề, mặc áo thụng xanh thụng đỏ, đi giữa hai hàng học trò lễ cầm nến đỏ nhất bộ nhất bái Hai hàng hương chức nhỏ cắt ấp, khăn bè áo dài, giác đồ lễ bộ theo phò. tên chủ tỉnh phăng xoa đã ghé nhà hương cả hùng uống rượu tắm hết mấy lít nước qua hắn say rượu mặt đỏ gây đầu đội nón cối mặc quần áo thuộc địa trắng mang giày bốt tin đen ngồi vắt chân như con dựng trên kiệu cho tám anh thường xuyên khiêng đi trước xa xa hương quảng phách cùng mấy tên lính mã tà chân xanh mắt ếch cầm súng nạt đường vào đến đình tên chủ tỉnh bước xuống đi chết choáng Nó cũng lột nón cầm tay ra và kính cẩn, hương cả hùng rón rén đốt một bó nhang đưa lên, tình phân xoa, nhăn mặt, nhổ một bãi nước miếng vào chân hạt thờ, kiển chân bỏ tàn thuốc xì gà vào lư hương. Nó cầm bó nhang nâng lên trán lâm thầm ra bộ như một người đang khấn giái. nhạc nổi lên, tế lễ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, hội tề bắt đầu thỉnh các quan chức tỉnh, huyện vào nhà khách dự tiệc. trong chai ngoài bội, tiếng hát tiếng hò, tiếng sóc địa, tiếng chửi nhau, in tai như dở chợ. Trước sân đình đã kê tám cây chuối, lót 12 tấm gián ngựa làm giỏ đài, dây buộc dăng theo mấy góc cao gốc bưởi chặn người coi tràn vô. Trên bàn giám cuộc đặt một cái đồng la buộc giải đỏ và một bó nhang. Mọi người bàn tán cản nhau sôi nổi. Trận võ đài này có quan chủ tỉnh dự, tiền thưởng một độ lớn lắm, ai thắng lãnh 5 đồng, thua thì 3 đồng. Có võ sĩ núi tà lớn, võ sĩ ngoài cho rạch giá vô đánh lấy danh nữa. nghe nói đánh một hiệp tàn nữa cây nhang phen này coi mãn nhãn đã cụ tám hiền cũng có trong đám đó cụ nói với chú tư u đánh nhau bể đầu chảy máu cho bọn nó coi vui mắt chết bỏ vợ bỏ con nó có nuôi cho mình sao ba giờ chiều lớp hát triệu khuôn vẫn trả trình ân giảng rồi thiên hạ ồ ồ tăng ra tụ chung quanh võ đài chen lấn tranh nhau chột đứng xem con nít bị xô ngã khóc rùm tên chủ tỉnh mặt say rượu đỏ như gấc chính ngồi trên ghế trường kỷ bắt trên một cái sập hai tinh lính đứng sau lưng quạt hầu hương chức hội tề phân ngôi thứ kẻ đứng người ngồi hai bên năm cặp võ sĩ bước ra xá nó tiếng hội tề vỗ tay rơm rớp rán đánh quan lớn coi cho được ngang bây nạ đánh cụi thì làng đóng trăng đa Tình chủ tỉnh chu mọ huyết sáo một tiếng Hương cả hùng hai tay nâng chiếc đồng la và dùi gỗ đưa lên Nó đánh một tiếng ben ném đồng la và dùi gỗ xuống loãng xoảng, dở mấy cái cốc Cặp đánh đầu tiên bước ra võ sĩ thứ nhất trụ bộ bái tổ Anh là một nông dân người Việt còn búi đầu tóc Quần dài đen do lên gần đến bẹn Tay chân dạm dở Võ sĩ thứ hai bước ra đám đông nhau nhau Sơn Bi Tên này lợi hại lắm Y có gồng đa Sơn Bi giật nách Đắm ngực bình bịch Tay chấp lại rung vô tổ Y xòe hai cánh tay đen nổi gân răng rắc Múa bộ còng cọc phơi cánh Hai võ sĩ cúi chào nhau Cuộc hỗn chiến bắt đầu Người thời đánh kẻ thời đá Mấy tấm dáng ngựa trợt tới trợt lui như đưa dẫm tiếng dỗ tài cổ gió của hội tề rơn lớp anh gió sĩ nông dân người việt bị đánh vào bụng lão đảo nín thở tên chủ tỉnh hít sáo nhiều hít chó giọng lơ lớ gọi gió sĩ người miên a lê đánh vô bụng nó một cái nữa a lê gió sĩ việt từ lưng dòm dây tay phủ kính bộ hạ sông bị tọa hình cá đau dẫn sóng vừa cất lên phóng bộ đá thì vừa bị gió thổi việc dùng thế tiên cô quá hải giọt ngang đầu như chớp đánh một cú giò lái dập mang tai, sơn bi ngã súng một cái rầm, cây nhang cũng vừa cháy đứt sợi chỉ rơi đồng tiền xuống đĩa một tiếng keng. Hai bên dâng cho nước, ráp cho quạt gió phun ngãi cho uống nước muối. Hiệp thứ hai bắt đầu, rồi hiệp thứ ba hai võ sĩ kẻ bể mí mắt người dập môi máu đổ ròng rồng, vẫn không phân thắng bại Tinh phăng xoa gật gật đầu khoái trá nói với viên thông ngôn một tràng tiếng pháp thông ngôn đứng lên tuyên bố trận này qua, quan lớn cho mỗi đứa năm đồng bạc quan lớn có lời khen đánh một hiệp nữa thắng lãnh thêm ba đồng dâng cho nước diều hai võ sĩ lên đài cả hai đều sững vẫn thở hổn hển thời qua đóng lại gần nửa giờ gió sĩ người diệt bị sơn bi lừa thế hút đầu vào bụng máu mồm, ọc ọc tuôn ra chết ngất sơn bi ân ngực lão đạo bước lại xá tên chủ tỉnh lãnh thêm ba đồng nữa thì cặp đánh thứ hai cũng sửa soạn bắt đầu tên chủ tỉnh cano về rồi trận võ đấu vẫn còn tiếp diễn đầu này một đám bài cào Chỗ kia một sòng bông dụ, một thanh niên mới lãnh tiền cày, tiền gặt trọn mùa, sang năm, vừa nướng sạch trong đám thảy bài ba lá. Anh bước ra, rung rung tay áo, quẹt mồ hôi tráng, mặt xanh ngắt. Ngày thứ hai, vợ hương cả hùng nói với chồng. co đám cái ở ngoài chợ mới vô, nó chịu chia cho mình mỗi đêm 100 đồng tiền sâu. Ông cho nó mở sòng me nhé. Ít ra đám kỳ yên này tôi cũng cho dây bạc lúa, bạc lời 30 phân được năm 7 ngàn đồng Đêm thứ năm là đêm chót, dân các làng kế cận tới coi Dân thu cờ bạc bắn quần áo, dây nợ, mong gỡ gặp một trận cuối cùng tới lui đen nghịch Tiếng bảy phát cũng chặt mía gánh ra đình bắn cho người đi coi hát Hương Cả Hùng say làng nhà, ngồi xếp bằng tròn trên gián giữa cầm chầu, im mặc áo tố bông bạc, quần lộ trắng, tì tay vào gối, dựa đầu gục lên gục xuống. Tuần tam quốc hát bộ pha cải lương đã diễn tới lớp tư đồ đưa con gái là điêu thuyền về cho Đổng trác. Hương Cả Hùng thích chí, chầu thùng thùng thùng không ngớt, y bước ra ngoài đi đáy. Men rượu bừng bừng trong đầu, mùi qua lại trước đình sực nứt làm cho y thấy thèm đàn bà Y nghĩ tới những đêm đi hầu ngoài tỉnh, đú đỡn với các ả giang hồ, môi son đỏ loét trong các phòng ngủ Một con đĩ khen y già mà rất bảnh trai Y bước trở vô gặp thím bảy đứng dựa cột Mọi người đang mãi mê xem hát Người thì tự theo các sòng bông dụ, kẻ bu quanh đám thảy bại ba lá, chỉ còn mấy đứa nhỏ đứng lẫn quần ở gần đó. Cơ hội thuận tiện được gần người y thèm khát bấy lâu nay. Máu về phần phật, không để lỡ dịp, y không giữ nổi vẻ đào mạo. Nói gặp một vài câu, thím bảy nó có muốn người ta gọi là bà hương cả hôn? Vợ bậy phát ngó sang chỗ khác, quất đỏ mặt. tưởng bở y nắm tay thím cười hì hì mấy người đứng gần đấy xây lại cười ồ chế giễu thím bậy phát tím mặt gạt tay y ra nói ông là người lớn ông đáng cha chú tôi mà ông làm vô lễ quá hương cả hùng trận mắt con này mày nói cái gì mày biết tao chứ mấy người tò mò nhìn lại cười ồ có tiếng ai làm giọng dê kêu be he be he trong bóng tối hương cả hùng bước tới thiếm bảy thụt lùi một bước lại sấn lên nuốt nước bọt hai ba lần như để dằn khối uất ức trào lên chặn cổ thiếm tuôn ra tất cả căm hận chất chứa trong lòng bấy lâu ông đã lấy ruộng đất của tôi chồng tôi chết rồi ông còn bày mưu lên đồng định giết con tôi để cưỡng bức tôi nữa sao ông không biết xấu hổ Hương Cả Hùng như bị dội một góc nước lạnh dòm mặt, nhưng rồi y cũng giữ được vẻ bình tĩnh, giả giờ say rượu, không nghe tiếng Bảy nói, trở vô cầm chầu như vô sự. dạng hát, thiên hạ lũ lượt ra về, những người thu cây còn quần theo các sòng bạc kéo dài đến sáng, Hương Quảng Phách mời tiếng Bảy Phát sang nhà Việt cho làng nói chuyện, những người háo kỳ núp theo các khép vách dòm coi. trên bàn để một nhạo rượu một cái ly và một khai trầu đợi cho vợ bậy phát đứng vừa cột khoanh tay xong hương sư đứng dậy nói giả lả hết lúa thì làng phải đông can chi ông xã mà mong giận làng chuyện xảy ra có gì đâu mà thím làm quá vậy thím bảy làng mình đây cũng là bà con quen biết với nhau cả đâu phải ai xa lạ hương cả hùng đứng lên rót nước uống một hớp cực phân bua Nè, thím bảy tôi là đại hương cả trong cái làng này, lại là chủ điền của thím. Nội hưng chức hội tề đây tôi cũng lớn tuổi hơn cả. Đối với em út ở trong làng thì tôi cũng như cha chú, chẳng qua, hồi nãy tôi quá chén. Rồi y Thật lời nói tiếp, mà chuyện có dĩ đâu? Tôi hỏi đùa, thím tính ở dậy, không lấy chồng sao? Nghĩ cho kỹ, chồng thím chết chưa mãn khóa 3 năm. Thiếm còn đang cư tan thủ giá mà tôi nói đùa như vậy thì tôi cũng quấy lắm Y hơi nghiêm sắc mặt dầm thiếm bảy Nhưng mà thiếm nặng lời với tôi như vậy cũng là phạm thượng lắm Tôi biết điều, không có chấp đâu Tôi đối với thiếm như vậy cũng có phần không có đứng đắn Nên trước đông đủ hương chức hội tề tôi đem trầu rượu có lời tạ lỗi với thiếm Mong thiếm cũng hỷ xả Xã, xã trưởng vút rồng mép nói Như vậy làng cũng quý thiếm lắm rồi, chuyện có đáng chi đâu, sau này thiếm phải cẩn thận giữ mồm giữ miệng nhé Thiếm bảy phát kéo khăn la mồ hôi tráng. Dạ, làng nói như vậy thì tôi cũng xin nghe như vậy, nhưng mà ngài hương cả nắm tay tôi lầm nhục trước đám đông. Hương cả hồn cúi mặt xuống, rút thuốc lá ra hút, không khí bỗng dưng im lặng như màn hát bộ quên tuồng hội tề tên này liếc tên kia. hương sư tằng hắn xây qua nói với bọn hồ chung quanh đám kỳ yên này rượu ấp nào đem lên cúng cũng ngon quá trông giấc như mưa uống vô một lúc còn ngọt trong cần cổ gian họp xin được kết thúc tại đây chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị phần tiếp theo của tác phẩm cá bóng múa trong chương trình tối mai cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi mến chào và hẹn gặp lại.